Châu Tướng cho chơi bắt đầu Không đến 10 phút Các nhân vật lớn mà Phương Trung gọi đến Đã có mặt đầy đủ Xẻ sáng mấy chục triệu Âu phục dày da Khí chất bất phàm Vừa nhìn là biết người đẳng cấp Nhìn thấy đường đường là cậu chủ nhà họ Phương Lại bị người ta đánh gãy hai chân quỳ trên mặt đất Cực kỳ nhách nhác Bọn họ vô cùng khiếp sợ Sau đó từng ánh mắt ác liệt phẫn nổ Đồng loạt liếc nhìn sợ phàm Sự uy nghiêm và khí phách của họ khiến không ít người trẻ tuổi nhà họ đường bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên đầu hai chân mềm nhũn. Chủ tịch tập đoàn Thái Phong Trương Thành bằng lòng nghe theo sai khiến của cậu Phương Trần Đào nhà họ Trần ở Giang Bắc nghe theo lời can dặn của cậu Phương Tổng Giám đốc Công ty Năng lượng Hồng Nguyên Trương Chí, tuân theo mọi sắp xếp của cậu Phương Tập đoàn Bất Động Sản Phương Hoa Mười mấy ông lớn khí chất bất phàm đứng ngạo nghễ bên ngoài cổng nhà họ đường lần lượt bày tỏ lòng trung thành với phương trung khi thế hung hăng chèn ép đến mức người ở đây không thể thở nổi nhưng ông chủ này đều là ông lớn của mấy công ty có giá trị mấy tỷ lôi kéo bừa một người cũng là người thuộc cấp bá chủ giới kinh doanh tùy tiện dậm chân thì cả giới kinh doanh giang bắc cũng chấn động lớn năng lực lớn liên kết với nhau cho dù là nhà họ đường thì cũng có thể bị tan rãi trong trước mắt sang mặt của đám thanh niên trẻ tuổi như đường miền miền, đường phùng cũng biến đổi nhanh chóng khốn kiếp, mày chết chắc rồi có bà lĩnh thì có ích gì mày là tông sư võ đạo thì có tác dụng gì chứ thế lực của nhà họ phương tào trải dài khắp giang bắc nhưng ông lớn này đều là đối tác làm ăn của nhà họ phương chưa cần tao nói một tiếng thì cả giang lăng sẽ không có đất cho mày dung thân phương trùng cười hung ác chỉ vào sở phàm chửi như tan nước khi thế điên cuồng. Tên khốn, người thân, bạn bè của mày, tất cả những người có quan hệ với mày sẽ bị trả thù gấp trăm lần. Bọn họ sẽ mất đi mọi thứ mình đã cực khổ có được, cút ra ngoài như một con chó. Mày hiểu chứ, mày biết chứ. Những ông lớn cao ngạo phía sau tràn đầy vẻ thách thức và khinh thường. Có thể thấy, bọn họ rất tự tin với thực lực của mình. Ngay cả đường Việt Quân cũng không nhịn được mà nhớ mày. sang mặt nghiêm trọng cậu sở khí thế của đám người này lớn thật bọn họ liên kết lực lượng tư bản với nhau cho dù là nhà họ đường cũng không chống đỡ được nửa tiếng ý tốt của cậu dành cho miền miền cho nhà họ đường chúng tôi xin nhận bây giờ vẫn mong cụ đường nước cờ của cụ đi sai rồi sở phàm vẫn ung dung bình tĩnh như cũ sắp xếp con cờ lại lần nữa chơi có phải tập trung chúng ta chơi lại vào nữa Khói môi đường Việt quân khẽ co giật Gò má phương trung càng đỏ bừng Vừa đau vừa ngứa Còn đám người có mặt ở đó Cũng không khỏi trợn mắt há mồm Chuyện gì, chuyện gì vậy Anh ta còn tâm trạng chơi cờ à <cười> cố làm ra vẻ Chỉ là cứng miệng thôi Lúc này, một người đàn ông trung niên Đầu hói, ưỡn cái bụng bìa Mặt đầy kiều ngạo xem thường Nhóc con Đừng cứng miệng nữa Kiểu danh con mạo sưng là trang hào hóa như cậu Ông đây gặp nhiều rồi bớt ra vẻ ông đây không sợ trời Không sợ đất cho tôi xem đi Thật ra nhìn cảnh tượng này Thì đã bị dọa tè ra quần rồi Phải không? Muốn giữ chút tôn nghiêm cho mình không? Trên một cách có thể diện Ngại quá Ông đây cứ phải hành hại cho cậu chết Dẫm đạp thể diện của cậu xuống đất như tấm đệ Ông ta chỉ vào sờ phàm Cười nhếch mép Giờ đũng quần của mình xem Không chừng giờ vẫn đang ướt đấy Đám ông lớn xung quanh cười ầm lên gương mặt đầy vẻ rượu cợt và xem thường. Một thằng xanh ngoài hai mươi, giá trị con người nhiều lắm là mấy chục triệu, còn không đủ cho bọn họ chơi đùa với mấy mình tình nữa, lấy gì đấu với họ đây. Sở phàm đi con mã trên bàn cờ, hời hợt liếc nhìn ông ta. Ông tên gì? Mẹ kiếp, đúng là ngu đần, ngay cả ông đây là ai mà cũng không biết. Sao cậu lan lội được ở Giang Lăng vậy? Người đàn ông trùng niên ưỡn cái bụng bìa, vinh vào hồng hách. Chủ tịch tập đoàn Thái Phong Trương Thành Cậu biết lợi nhuận một năm của công ty tôi là bao nhiêu không? Một tỷ đấy Cậu biết một tỷ là khái niệm gì không? Tính từ đời tổ tông của cậu Số tiền mà mấy đời tổ tiên các cậu cộng lại Cũng không nhiều bằng mình tôi kiếm được đâu Ha ha ha Mẹ kiếp Đúng là ngu si, Không có não Trương Thành cười khinh thường Thật không hiểu Sao cậu chủ nhà họ Phương Lại thua thằng danh này Sợ phàm không để ý đến ông ta Chỉ nói với La Cường bên cạnh Ghi lại chưa? Ghi rồi La Cường gật đầu Tập đoàn Thái Phong Trong vòng 10 phút sẽ khiến ông ta phá sản Vừa dứt lời Cậu ta còn lấy đồng hồ từ trong người ra Giống như đếm ngược thời gian Trương Thanh và tất cả mọi người có mặt đều sững sở Khi <cười> khỉ Khoảng nửa phút sau Phương Trung là người đầu tiên phản ứng lại Bật cười khinh bỉ Ngu ngốc tất cả mọi người cười âm lên trong trước mắt 10 phút khiến cho tập đoàn Thái Phòng trị giá 10 tỷ bị phá sản ư đấy chắc hẳn là chuyện buồn cười nhất bọn họ nghe được trong năm nay mọi người nghe thấy không tôi sắp phải phá sản rồi ư tôi sắp biến thành càng nghèo rốt mồng tơi tôi sợ quá, tôi sợ quá một tay trường thành sở lên lỗ tai làm động tác khoa trường bật cười ha ha tôi xin cậu đấy, cậu tha cho tôi đi tôi thật sự rất sợ đấy Sang mặt của đám người nhà họ đường Cũng vô cùng bối rối Chỉ có khuôn mặt thanh tú của đường miên miên tức giận Giậm chân thờ hồng hộc Con người tuyệt đẹp Lê nhìn về mặt bình tĩnh của sở phạm Cố tìm vào mắt nhìn của mình Càng tin vào năng lực của mình Danh con Tôi là ông chủ của công ty năng lượng Hồng Nguyên Doanh nghiệp quốc gia Nắm trong tay 70% nguồn cung ứng dầu mò Của cả Giang Bắc Một người đàn ông tâm địa độc ác Đeo kính gọng vàng gởi châm biếm nhìn sở phàm. Cậu cũng xem giúp tôi. Muốn tôi phá sản hoặc mất chức thì cần mấy phút. Ông thì càng đơn giản, 3 phút là xong. sở phàm nhào mắt, bình tĩnh uống ngụm trà. Ha ha ha, 3 phút, tôi thảm qua đi, tôi sợ quá. Ngay cả doanh nghiệp quốc gia cũng không chống đỡ nổi. Chúng ta đã đắc tội với người ta to mặt lớn rồi. Thằng danh này chắc không phải hoa thái tử của đế đô chứ. <cười> chắc vậy, Tôi phải mau chóng bán công ty bất động sản của tôi thôi Mau chóng mua miếng đất trốn. Nếu không có chết cũng không biết chết thế nào Đám người trường thành Cởi đùa mắng chửi Hành động vô cùng khoa trường Coi sở phàm như tên ngốc Bộ dạng cứ như nghe được chuyện hết sức nực cười cười đến mức không ngậm được mồm Và vỗ tay khoai trá Sở phàm vẫn bình tĩnh tiếp tục đánh cờ La cường cười khởi khinh thường Cờ đi Đợi lát sẽ có lúc các người khóc thôi Đúng vào lúc đám người trường thành cười nghiêng ngả Vô cùng vui vẻ Đột nhiên một người đàn ông ăn mặc như trợ lý Chạy vào với sắc mặt trắng bệnh Thần sắc vô cùng hốt hoảng Thậm chí bước chân không vững Ngã nhào vào người trường thành Thứ hèn mặt Cậu mù à Làm gì mà vội vội vàng vàng như vậy Vội về triệu tăng bố cậu à Trường thành thơ huồn hển Chia vào tên trợ lý mang to Chủ tịch xảy ra chuyện Xảy ra chuyện lớn rồi sợ lấy nỗi nóng đến mức đầu toát đầy mồ hôi, giọng nói khàn đặc. "10 phút trước, thị trường chứng khoán của tập đoàn Thái Phong chúng ta bị đánh lén bởi tập đoàn tài chính không rõ nào đó. 5 phút trước, đoàn thanh tra vào trụ sở chính của tập đoàn kiểm tra sổ sách, đưa đi hơn 20 lãnh đạo cấp cao. 3 phút trước, 17 nhân viên nhận hối lộ bị phanh phui, lần lượt khai ông ra. Tập đoàn Thái Phong của chúng ta phá sản rồi." ầm ầm, Trương Thành như bị sét đánh. lác lờ, suýt chút nữa ngã phịch xuống. nụ cười trên gương mặt các ông lớn ở đây cũng tắt ngấm trong chớp mắt, ngây người nhiều phỏng. trên bàn cờ lúc này, sở phàm nhẹ vùng con pháo lên, một phát ăn ngay con chốt của phe địch, ung dung tùy ý. cậu nói cái gì? cậu nói lại một lần nữa tôi xem. cậu gà tôi, đồ khốn kiếp, nhất định là cậu đang lừa cả tôi. gương mặt trường thành mèo mó đôi mắt đỏ gầy. Ông ta vừa bóp cổ trợ lý, vừa tức giận quát mắng, sắp bóp chết trợ lý đến nơi. Tập đoàn Thanh Phong là sản nghiệp ba đời ông cháu của nhà họ trường bọn họ, kế thừa qua mấy chục năm. Các mối quan hệ, tài nguyên, mạng lưới thương nghiệp trải dài khắp cả nước. Đây chính là cây hái ra tiền. Nói một câu khó nghe là nhiều thế này. Đến cả con heo mà ngồi ở trước ghế chủ tịch thì cũng kiếm được một khoản cách xù. Nhưng bây giờ, không ngờ công ty của ông ta lại phá sản, không ngờ trương thành ông ta lại phá sản rồi trương thành không tài nào tiền nổi không tôi sẽ không phá sản tập đoàn thanh phong sẽ không xảy ra chuyện cái đồ khốn kiếp cậu lừa tôi lừa tôi trương thành gầm lên như con sư tử những người xung quanh vội vàng chạy đến kéo ông ta ra tránh cho có án mạng giang giang giang vào lúc này một cú điện thoại gọi đến khiến cho trương thành hoàn toàn sụp đổ vừa mới bắt máy ông ta đã nghe thấy vợ mình khóc nức nở. "Huhu, chồng ơi, khi nãy có một nhóm cảnh sát đến nhà mình, bọn họ nói là anh bị tình nghi nhận hối lộ số tiền lớn rất lớn. Bây giờ, công ty, biệt thự và xe của chúng ta đều bị niêm phong, chúng ta mất hết tất cả rồi anh ơi. Chồng ơi, anh đừng về nhé, đừng để bị bắt, anh sẽ phải ngồi tù đó." Cô. Điện thoại của Trường Thành rơi xuống đất vỡ nát, sắc mặt ông ta trắng bệch như mất hết hồn vía. Ông ta ngồi sụp xuống trông giống hệt như người xa suốt trí tuệ tất cả mọi người có mặt ở đây cũng thổn thức Giang giang, giang tiếng chuông trói tai lại vàng lên nhưng đó là vì 10 phút đếm ngược mà La Cường cài đặt bàn nãy đã hết Nhóm ông Tổng lập tức cảm thấy cực kỳ kinh hãi bọn họ ngạc nhiên trợn chừng mắt Khi nãy sở phàm đã nói muốn thanh phong phá sản trong vòng 10 phút mà 10 phút trước bọn họ chỉ xem như đây là trò đùa nhưng 10 phút sau không những thành phòng đã phá sản mà đến trường thành còn phải đối mặt với án tù lẽ nào bà nãy thằng nhóc đó nói thật à cậu ta thật sự có sức mạnh lớn như thế trùng hợp thôi nhất định là trùng hợp thôi khi nãy cái người áo mũ chỉnh tề tự xưng là tổng giám đốc cập đoàn năng lượng nhà nước bây giờ lại chỉ vào mặt sở phàm mà nghiêm giọng trách mắng cái tên này có sức mạnh lớn như vậy được chắc Đúng là nực cười, nhất định là chó ngáp phải rồi, bản thân ông Trương gặp xui xao thôi. "Có giỏi thì cậu khiến cho tôi mất chức xem." <cười> Bố vợ của ông đây là lãnh đạo lớn ở Yên Kinh, cậu có biết đến thị trưởng cũng? Giang Giang, Giang. Còn chưa nói dứt lời, điện thoại của ông ta đã đổ chuông, mí mắt của ông tổng doanh nghiệp nhà nước ấy dần giật, ông ta bắt máy. "Ông bị tình nghi tham ô, làm mấy mấy điều trái với quy định và pháp luật." Bây giờ, lập tức bãi chức của ông chờ xử lý, đợi tổ chức điều tra. Tít, tít, tít. Điện thoại bị cuốc máy. Ông Tổng của doanh nghiệp nhà nước cũng thô lê một tiếng đầy kinh ngạc. Xuyên nữa, bệnh tim của ông ta đã phát tác. Chết ngay lập tức. Một lần còn có thể nói là ăn may. Thế hai lần thì sao? Nhưng ông Tổng có mặt ở đây đều rộ lên xôn xao. Cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp trong lòng bọn họ. Sợ phàm chỉ cười nhạt. Trên bàn cờ, cờ của hai phía ăn qua ăn lại hết sức náo nhiệt nhưng trên thực tế mỗi một cú điện thoại đòi mạng mỗi một thư ký hớt há hớt hải chạy vào đã khiến cho những ông tổng ở đây lập tức mất hết hồn vía sụp đổ ngay lập tức Sếp, ngài nói phần mộ thời mình được đào ở công trình của chúng ta là văn vật của quốc gia đòi chúng ta bồi thường 300 triệu Sếp lưu không hay rồi công ty của chúng ta gặp phải mua giới chứng khoán trên thị trường rồi bây giờ đã bị giảm giá Ông chủ, nhà họ Trần xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, những ông Tổng hết sức khí phách, tự cao tự đại ấy, đã trở thành con gà trống bại trận. Còn chưa lo nổi thân mình, làm gì tính đến chuyện, báo thủ cho phương trung được. Khi những ông Tổng đây đoàn kết với nhau, lợi dụng các mối quan hệ để điều tra, thì còn rút ra được kết luận đáng kinh ngạc hơn nữa. Gần như tất cả mọi hành động đều có liên quan đến một nhân vật trong truyền thuyết ở Giang Lăng gần đây. Tập đoàn Phạm Vân, anh Sở Cái gì? Anh Sở, người đã khiến cho đại ca thế giới ngầm giang bắc như mã Minh nguyên, quá phụ hắc cúi đầu xưng thần có thể đầu tư 100 triệu một cách tùy tiện đó sao? Thế làm sao lại thế được? Làm sao anh ta lại ra tay với chúng ta kia chứ? Không thể nào, chắc chắn không thể nào gương mặt phương trùng cũng toát ra vẻ ngạc nhiên anh ta gần giọng Nhà họ Phương chúng ta và tập đoàn Phạm Vân, nước sông không phạm nước giếng, vốn chẳng đắc tội gì với anh Sở cả, anh ấy không cần phải ra tay với chúng ta. Tập đoàn Phạm Vân có thanh thế lừng lẫy khắp Giang Bắc, nhà họ Phương vốn là người đứng đầu vùng này, mặc dù không đến mức muối mặt đê nịnh nọt nhưng chắc chắn sẽ không đắc tội với vị thần này. Bọn họ chưa chắc trở thành bạn với tập đoàn Phạm Vân, nhưng chắc chắn không muốn đối đầu với anh. La Cường nhìn đám đông đang ầm mỹ ấy, Cậu ta cười nhạo Các người sai rồi Kể từ lúc ban đầu Các người đã đắc tội với anh Sở Một cách trượt để Hơn nữa còn đối đầu đến cùng sắc mặt đám người phương trùng Sầm xuống ngay Bọn họ vừa ngờ vực vừa kinh ngạc Vào lúc này Sở Phạm đào mắt nhìn bọn họ Giọng nói của anh rất bình tĩnh Tôi họ Sở Tập đoàn Phạm Vân mà các người nói Là của tôi đấy Phương trùng cầm nến. Những người có mặt ở đây cũng cầm nến. Cái... cái mẹ gì thế? Gần đây sóng gió ở giang lăng nổi lên không ngừng, nhân vật mồ tay che trời trong truyền thuyết. Lại... lại là thành niên hơn 20 tuổi đầu ở trước mặt mình sao? Gương mặt người nhà họ đường toát ra vẻ kinh ngạc, bọn họ lao sao bàn tán, ai nấy cũng cảm thấy bất ngờ và vui vẻ. Phương trùng sững sờ, như thể bị ai đó đấm cho một phát, hít thở không thông. Nhóm ông Tổng đều hít sâu một hơi khí lạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại sau lưng. Bây giờ bọn họ hối hận muốn chết, chỉ mong có thể tát cho mình hai bà tai. Nếu như biết sớm Sở Phạm chính là anh Sở, thì dù có cho bọn họ 800 lá gan thì bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Người ta có thể đầu tư 10 tỷ một cách tùy tiện ra sản của bọn họ mà đem đi so với người ta thì chẳng khác nào đổ vứt đi. Hai chân Trương Thành tê dại, sắc mặt ông ta xanh mét. Bây giờ ông ta không còn hùng hăng ngang ngược như ban nãy nữa. chưa cảm thấy sợ hãi, như chó nhà có tang, mất hết hồn vía. Tôi... tôi còn có việc. Đi trước đây. Lòng bàn tay trưởng Thành đầm đìa mồ hôi lạnh, biết rằng hôm nay mình đã đắc tội người như anh sợ. Ông ta nào có ngồi yên nổi, nhanh chóng bỏ chạy mới là điều đúng đắn. Nhân lúc mình vẫn còn vài mối quan hệ, nếu đi ra ngoài thì nói không chừng sẽ hóa nguy thành an, giữ lại được một phần gia sản. Hôm nay, ai dám đi ra ngoài một bước, tôi bảo đảm, hắn sẽ thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát ngay. Đổi nhiên, sở phàm lên tiếng, giọng nói của anh không lớn, nhưng lại rất hùng hồn. Bây giờ, các người đã không còn gì nữa rồi, cảm thấy nhà họ Phương sẽ giúp các người hay sao? Tất cả ông Tổng có mắt ở đây đều biến sắc. Vô dĩ Trường Thành đã nhấc chân phải ra khỏi cửa, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Ông ta cắn răng, quay đầu gào lên đầy tức giận. Cái tên họ sở kia, giúp của cậu muốn thế nào? đã đạt được mục đích rồi thì ngừng tay đi. Cậu đừng ức hiếp người khác quá đáng. thân là chủ tịch tập đoàn thành phòng, giá trị bản thân mấy tỷ, trường thành không tài nào nhẫn nhịn nổi, cảm giác tuổi thần và bị uy hiếp nhiều vậy, ấm ức quá. ức hiếp người quá đáng à? sở phàm cầm con cờ trong tay, ánh nhếch môi cười nhạo, nói một cách hướng thú. Dường như các người đã quên mất rồi Khi nãy là ai muốn tôi không sống nổi Ở thành phố này nữa uy hiếp người nhà bạn bè của tôi Hậm hực rời khỏi đây như chó nhà co tá Lại là ai la lối Đòi dẫm đạp lên tất cả tôn nghiêm của tôi Suốt cuộc là ai ước hiếp người quá đáng Đám người trưởng thành Đầu cứng họng không thốt nổi nên lời Gương mặt già nua của bọn họ Thoạt xanh thoạt đỏ Từ đầu chứ cuối Đầu là bọn họ hùng hăng ngang ngược Ý thế hiếp người mà thôi Nhưng kịch tính ở chỗ Trông sở phạm giống hệt như trái hồng mềm để mặc cho kẻ khác ức hiếp Thế mà không ngờ Anh lại là con nhím có gai nhọn Đâm bọn họ máu chảy đầm đìa Đau không thiết sống Đây chẳng phải là lấy đá đập chân mình sao Chúng tôi sai rồi Trương thành siết chặt nắm tay Ông ta bất lực cúi đầu Đầu hàng số phận Chỉ nói khẽ Thế thì cậu cũng phải tha cho chúng tôi con đường sống chứ Chúng ta nào có thù hằn gì sâu nặng đâu có cần phải đuổi giết đến cùng như thế không? Đường sống thì có. Sở phàm chỉ ngón tay, anh nói với giọng bình tĩnh. Các người tự tan mình ba cái, rồi dập đầu nhận tội với tôi. Tôi có thể xem như mọi thứ chưa từng xảy ra. Chưa bằng không, với một lời xin lỗi nhẹ mẫn mà muốn qua quyết cho xong, thể diện của anh sở như tôi đây cũng mất giá quá. Sau khi ngay xong, sắc mặt của đám ông tổng như trường thành đầu thay đổi, quỳ xuống xin lỗi, tự tát mình bọn họ là bá chủ một khu vực thể diện còn quan trọng hơn cả mạng sống nếu như chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì bọn họ biết làm người thế nào đây nhưng mà dường như sở phàm đã nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ anh bình tĩnh nhìn đám người trương thanh hoặc là ngoan ngoãn dập đầu nhận tội tiếp tục làm ông tổng của các người việc hôm nay coi như đã giải quyết xong hoặc là ca người thà làm ngọc đát chứ chẳng chịu làm đá lành hết mực trung thành với cậu Phương, cùng nhau xuống suối vàng Hít, tiếng hít sâu một hơi khí lạnh liên tục vang lên, lựa chọn nhiều thế, đến cả đồ ngốc cũng có thể phân tích thiệt hại được. Bịch bịch, Trương Thành không nói hai lời, ông ta lập tức uốn gối quỳ xuống đất, tát vào mặt mình hai cái. Là Trương Thành tối có mắt không trông, khiến anh sợ tha thứ cho. Bịch bịch bịch, mấy mấy ông tổng có mặt ở đây đều quỳ xuống tự tát vào mặt mình. Bọn họ dập đầu nhận tội Chúng tôi biết sai rồi Xin anh tha thứ Cảnh tượng đặc sắc như thế Khiến cho mọi người kinh ngạc Đường miền miền bụng đôi môi đỏ cô hết sức bất ngờ Con cháu trong nhà họ đường đều sững sờ Ánh mắt bọn họ nhìn sở phàm nóng rực Đong đầy vẻ cung kính Giống hệt như bái thần linh Đây đây mới là người đàn ông đích thật Sở phàm xua tay Đám ông lớn cảm thấy nhẹ nhõm Như đã chút được gánh nặng Bọn họ vội vàng chuồn ra khỏi nhà họ đường Như thể chạy trốn khỏi địa ngục Phương trùng trơ mắt Nhìn cứu binh của mình bỏ chạy sạch Anh ta nổi trận lôi đình Đuổi theo bọn họ rồi gào lên Quay lại đây ngay Bọn khốn kiếp kia Các người về đây cho tôi Các người là bọn chó vong ân phụ nghĩa Về đây ngay Bố La Cường đè nằm ngón tay xuống Tứ chi của Phương trùng lại chạm đất một lần nữa Bị đè cứng trên mặt đất lạnh lẽo quỳ yên ở đó đi anh phàm chưa cho anh đi phương trung nghiến răng gương mặt toát ra vẻ tức giận và nhục nhã xem ra người mà anh tìm được không đủ cho tôi đạp sở phàm vừa đặt quần cờ xuống vừa nói hờ hững với phương trung tiếp tục kêu người khác đến đây đi tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều không khỏi co rút khóe môi anh anh muốn chà đạp đối phương đến chết đây mà anh anh sợ Đường Luân đứng dậy, sau khi biết được thân phận đáng sợ của Sở phàm, ông ta không hề dám bất kính với anh một chút nào, chỉ ấp a ấp úng. Còn tiếp tục làm lớn chuyện nữa, thì sợ rằng đến cụ nhà họ Phương cũng bị gọi ra mất, đến khi ấy khó lòng thu xếp ổn thỏa được lắm, bởi thế hay là Sở phàm lạnh giọng mà nói. "Thế thì tốt, vừa đúng lúc tôi muốn hỏi Phương Trấn Khang xem, sao ông ta lại dạy ra được đứa cháu như thế này?" Cướp dân nữ ép hôn còn ức hiếp gia đình nhà người ta xem quốc pháp như vật trang trí sao đường luân sợ đến mức chân mềm nhũn cả già xuyên nữa đã đập mông xuống đất sao mặt người nhà họ đường cũng trắng bệch không ngờ sở phàm sở phàm lại muốn đối đầu với cụ nhà họ phương thế thế chẳng phải sẽ thay đổi trời sao thân phận của cụ ta cao quý đến mức nào quyền lực ngút trời đến đâu ở giang bắc cụ ta chính là bá chủ nói một không hai chưa bằng không, phương trùng cũng sẽ không hung hăng ngang ngược như thế. Ánh mắt Đường Miên Miên lấp lánh, đong đầy vẻ kích động, cô cắn môi, nói khẽ khẽ với Sở Phạm. "Cũng ổn rồi, hay là thôi đi vậy, tôi không muốn làm lớn chuyện đâu." Cô rất lo lắng và căng thẳng, mặc dù hôm nay Sở Phạm đã mang lại niềm vui bất ngờ cho mình, thế nhưng cô rất am hiểu sự đáng sợ và hùng mạnh của nhà họ Phương, làm sao Sở Phạm có thể đối đầu với bọn họ được? Cô không muốn, vì mình mà sợ phàm gặp nguy hiểm. Sợ phàm nắm tay đường miền miền, vừa mát mẻ lại vừa mềm mại. Anh cười nhẹ. Học cho ngoan, cô lương thiện quá rồi đấy. Nhưng đối với những kẻ giàn ác, lương thiện không có ích lợi gì cả. Hơn nữa, chỉ khiến cho bọn chúng càng thêm ngang ngược mà thôi. Cách duy nhất để đối phó với bọn chúng là đạp, đạp cho chúng thật đau, đạp đến khi chúng sợ, đạp đến khi lòng dạ bọn chúng kinh hãi, không còn dám xem thường cô nữa. sau khi nói rất lời, sở phàm duồn sức vào chân phải, phương trung nằm trên mặt đất kêu gào thê thảm. anh ta luôn miệng xin tha, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. đường miên miên trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. tôi nghe lời anh, đừng sợ, hôm nay tôi sẽ giải quyết rắc rối cho cô, không ai đụng đến một cọng tóc của cô được đâu. sở phàm nhẹ nhàng vuốt về gương mặt mềm mại của người đẹp, giọng nói của anh rất kiên định. đường miên mên không khỏi đỏ mặt, cô gật đầu. La Cường túm lấy Phương Trùng ở dưới mặt đất dậy, cậu ta cười khẩy nói: "Tiếp tục gọi người đi, nhớ cho rõ, và nặng ký một chút thì đạp mới sướng." Phương Trùng ấp ủ cả vạn câu mắng trời trong lòng, sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh ta mới gọi điện: "Bố ơi, cứu con với." Hu hu hu. Cả nhà họ Đường dùng mình sợ hãi, còn Sở Phạm chỉ tỏ vẻ hứng thú, rốt cuộc thì người nhà họ Phương cũng đã đến. nở tiếng sau rầm Những tiếng động cơ xe như tiếng quái thú gầm rú Mắt thường có thể nhìn thấy được 14-15 chiếc xe tải Trông có vẻ đầy khí phách Chạy về phía này Cột cột cột Rồi sau đó Những tiếng bước chân ngay ngắn và rồn rập vàng lên Giống hệt như động đất 4-5.000 binh lính trang bị vũ trang Súng thật đạn thật Bao vây nhà họ đường chặt chẽ Họng súng đen ngòm và ánh đào lạnh lẽo khiến cho người khác hoảng sợ, cái cái gì thế này? còn gọi quân đội đến nữa à? những người nhát gan trong nhà họ Đường đều sợ đề nỗi chân mềm nhũn, sợ phàm hít mắt lại, anh hơi hoài niệm. đã lâu rồi không nhìn thấy thế trận nhiều thế này. mẹ mày dám đụng đến con trai tao à? mày ăn gan hổ mật báo hay sao? đột nhiên có tiếng quát đầy giận dữ vang lên trong sân, nghe giống hệt như tiếng sét nổ. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, dáng đi oai phong giận dữ sông lên giữa vòng vây của vài nghìn binh lính. Ông ta muốn roi ngựa trong tay, vinh vinh vào váo. Mà mẹ chúng mày, khắp cả Giang Bắc này, thằng nào dám đụng đến Phương Vũ Lăng tao đấy? Người đàn ông tự xưng là Phương Vũ Lăng kia, dẫn theo ba nghìn binh lính sọc thẳng vào nhà lớn họ đường. Chỉ trong trước mắt, cảnh tượng trở nên rối loạn và mất trật tự vô cùng. Phương Vũ Lăng luôn mồm trời tục thấy trước mắt người nhà họ đường nào cũng đều mặc kệ già trẻ trai gái mà rút roi da quật tới tấp khiến họ chảy ra chóc vẩy máu chảy đầm đìa thế hệ con cháu nhà họ đường chưa bao giờ chứng kiến cảnh hàng nghìn binh lính mặt đằng đằng sát khí vũ trang đến tận rằng thế này bao giờ đứa nào đứa nấy đều sợ đến mức hồn vía bay lên mây ngã bệt xuống đất ngay cả đường Việt quân cũng biến sắc đứng phát dậy Phương Vũ Lăng Anh đừng có mà làm càn, đã dẫn người vào nhà thờ tổ họ đường mà còn dám ra tay đánh người. Hôm nay anh mà không giải thích rõ ràng, thì ngày mai tôi sẽ kiện anh lên tòa án binh. Phương Vũ Lăng là nhân vật đại biểu cho phái chủ kiến nhà họ Phương, được thăng lên hàng tướng sau vài trận chiến. Tác phòng vừa thua bạo lại ngang ngược, có thể nói là không sợ trời không sợ đất khắp khu giang Bắc. Tính tỉnh Phương trùng thành ra như ngày hôm nay cũng có một nửa nguyên nhân nằm ở bố anh ta. Phương Vũ Lăng cười một tiếng khinh miệt, phung dòi lên. Đường Việt Quân, tôi đây còn chưa tìm ông tính sổ đấy, con tôi bị người đánh trên địa bàn nhà họ đường của ông, ông định giải quyết thế nào đây? Tuy đường Việt Quân hơn Phương Vũ Lăng đến 20 tuổi, nhưng chức vị cả hai lại ngang nhau. Hơn nữa, Phương Vũ Lăng đang tuổi sung sức, tay nắm binh quyền, vì vậy không thèm nể nàng gì đường Việt Quân. Khung thủ còn đang đường hoàng dùng trà tại ghế trên nhà họ đường, Nên đừng nói rằng chuyện này không liên quan đến các người. Ông ta quắc đôi mắt dữ tợn về phía sở phàm cách đó không xa, đồng thời cũng phóng ra khí thế khổng lồ như hổ dữ vồ về phía anh. Người từng đánh trận nhiều phương vỗ lăng, sở hữu khí thế được chui rèn từ núi thây biển máu, chỉ lộ ra một chút thôi đã khiến bọn con cháu họ đường sợ vỡ mật. Nhưng sở phàm vẫn không hề biến sắc, vẫn tiếp tục nhàn nhã đánh cờ. Khi thế từ phương vỗ lăng... còn chưa chạm được đến anh đã tan thành mây khói. Thằng nhóc này không tầm thường. Đồng tử Phương vỗ Lăng ruột lại, toa ra vẻ kiêng kỵ và chăm chú, trong mắt ông ta, Sở Phạm tựa như đại dương mênh mông, nhìn thế nào cũng không thấu, đoán thế nào cũng không ra. Đại Dương thoạt nhìn thì tĩnh lặng, nhưng lại ẩn giấu sức mạnh long trời lở đất dưới đáy biển. Thú vị lắm. Bố. Đúng lúc ấy, phương trùng đang phải quỷ gối với đồ trần đậm máu vì bị đánh xuyên qua bỗng hét lên. Anh ta thấy bố mình như thấy cứu tinh, kích động đến mức rơi nước mắt, gạo đến khản cổ. Bố ơi, cứu con, cứu con với! Thầy dáng vẻ thê thảm của con trai, trên chán phương vũ lăng nổi gần xanh, chỉ hận không thể ra tay tàn sát, để hạ cơn giận. Cậu cả nhà họ phương vùng Giang Bắc, con trai của phương vũ lăng ông ta, Sao lại phải chịu nhục nhã ê trẻ như thế này Nhưng ông ta vẫn nhẫn nhịn Dù sao Phương Vũ Lăng cũng là tướng quân Với sự kiên nhẫn được giả luyện Từ những năm tháng chinh chiến nơi xa trường Làm sao có thể tùy tiện hành động Theo cảm tính Chừng nào còn chưa nhìn thấu bối cảnh và lai lịch của Sở phàm, trường ấy Ông ta còn chưa dám hành động thiếu suy nghĩ Cậu là anh Sở Của tập đoàn Phạm Vân Đúng không Ngỡ mộ đã lâu Tôi phải thừa nhận có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Giang Bắc, khiến bọn Trương Thanh phải muối mặt tháo chạy, cũng xem như có chút bản lĩnh, nhưng cậu thật sự không nên đụng vào nhà họ Phương. Đôi mắt nheo lại, Phương Vụ Lăng ngẩng mặt tuyên bố: "Tôi đếch quan tâm, cậu là thần thánh phương nào, có thế lực nào chống đỡ sau lưng? Giang Bắc này là địa bàn của nhà họ Phương, ông trời có đây đây, cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu cho tôi. Cậu dám đụng đến con tôi, tức là dám đụng đến nhà họ Phương." Chính là kết thủ sông mái Nghe những lời này Sau mặt đường phùng trầm xuống Đường miên miền cũng biến sắc Tay chân lạnh ngắt Xem ra Phương Vũ Lăng tuyệt đối sẽ không buông tha họ Mà sẽ đeo bám việc này đến cùng Bỗng nhiên Sở Phạm ngẩng đầu lên Hờ hứng hỏi Nhà họ Phương gây gươm lắm sao Người này Mọi người ngây ngần Đồng từ Phương Vũ Lăng ruột lại Rồi ông ta hạ họng cười to Tôi nói cho cậu biết Một nửa trong số 200 sĩ quan vùng Giang Bắc là học trò của cụ nhà chúng tôi. Nhà họ Phương có cổ phần trong 70 trên 80 công ty sở hữu tài sản vượt qua một tỷ tệ tại Giang Bắc. Nửa vùng Giang Bắc này chính là địa bàn của họ Phương. Cậu nói xem, nhà chúng tôi là gì? Một tay che trời. Ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn, sở Phạm đưa ra một lời đánh giá chính xác. Anh liếc mắt, nhìn về mặt điên cuồng không chịu khuất phục, cho dù đang phải quỳ xuống của phương trùng, hạ giọng hỏi. Vì vậy, các người có thể ép cưới con gái nhà lành. Chỉ cần các người muốn, cô ấy cho dù có muốn hay không, cũng phải ngoan ngoãn làm dâu nhà họ Phương các người sao. Đường mên miên mím chặt môi, trên gương mặt là sự cam phẫn và không cam lòng. Phương Vũ Lăng cười nhạt một tiếng, nói với vẻ hiền nhiên. Có thể làm dâu nhà họ Phương, chính là vinh hạnh của bọn họ. nhà chúng tôi ban cho chúng cơ hội quý báu như vậy chúng phải biết ơn mới đúng làm vợ của cậu chủ nhà họ phương trở thành bà chủ tương lai của họ phương đây chính là phúc tám đời mà không phải ai cũng có được chứ còn gì nữa đéo đường mềm mịn thẳng thường mắng trời bà đây đéo cần phúc của các người ai thích thì cho người đó đi bố hỗn xược cô dám nói chuyện với người lớn như vậy à phương vũ lăng nhớ mày rồi phùng chưa xoay ngựa trong tay ống tay áo đường miền miền lập tức sách toác một làn đỏ rực hiện lên trên cánh tay trắng treo của cô. Một do này là để cô biết thế nào là quy củ. Đường miền miền kêu lên rồi nghiến răng trong sự căm tức. Người nhà họ đường cũng càng thêm phẫn nộ nhưng không ai dám lên tiếng. Sở Phạm tựa như không nhìn thấy những việc này, chỉ khẽ nheo mắt tiếp tục hỏi phương Vũ lăng. Vì vậy, các người có thể xem thường phép nước có thể tùy ý dẫm lên ranh giới của luật pháp, không xem ai ra gì ư? Pháp nước, luật pháp." Phương Vũ Lăng bật ra một tiếng cười khinh miệt, nhìn Sở Phàm như nhìn một cái đần độn. "Cậu Sở à, đã đến nước này rồi, sao cậu vẫn còn ngây thơ đến vậy? Luật pháp chỉ là thứ để ràng buộc lũ dân đen ở tầng dưới chót, là gông xiềng chúng tự đeo lên chân mà thôi, Nó chẳng là cái thá gì với tôi cả." Suốt bao đời qua, Từ khi nào mà vua chúa giết người pha đèn mạng? Nực cười, quá sức nực cười. Ông ta lạnh lùng tuyên bố. Ở Giang Bắc này, nhà họ Phương chính là phép tắc, nhà họ Phương chính là nước. Cái nào không nghe chính là tạo phản, là chống đối pháp luật. sắc mặt người nhà họ Đường vô cùng khó coi, lời này của Phương vũ lăng tuy chói tai, nhưng chính là sự thật. Nhà họ Phương một tay che trời, Giang Bắc đã sớm trở thành vùng đất riêng do họ quản lý, thành vườn hoa sau nhà cho họ dạo chơi rồi. Hiểu rồi, sợ phàm gật đầu rồi thở dài như vừa giải quyết xong khúc mắc trong lòng. Phương Trung cho rằng anh cuối cùng đã chịu nhận sai, bèn điên cuồng cười lớn. Thằng khốn, bây giờ biết sợ rồi chứ gì? Tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh, chém mày thành thịt vụn. Dám đụng tới tao hả? Mày sẽ phải nhận lấy kết cục thảm á chữ khóc còn chưa dứt, giọng nói của anh ta đã biến thành một tiếng chu thề lương, xé nát yết hầu tay sở phàm phùng lên toàn bộ đầu gối phương trùng lập tức vỡ vụn máu tươi tua ra xem như hoàn toàn không có khả năng cứu chữa sở phàm thòng giọng nói còn trong mắt tôi, nhà họ phương các người chẳng là cái thá gì cả với đi một chân của con ông cũng cho ông biết thế nào là quy củ đầu gối của phương trùng vốn còn đang bị thương Lúc này, một đạo khí kình của Sở phàm lại cứ thế bom nát xương đầu gối của anh ta, có thể tưởng tượng được nó đau đớn đến mức nào. Phương trùng kêu lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, ôm chân lan lộn dưới đất, đau đớn đến mức nước mắt nước mũi đầm đìa. Ánh mắt đường miền miền vô cùng phức tạp, vừa cảm động vừa vui mừng. Cô hiểu Sở phàm là đang đòi lại công bằng cho mình, báo lại thu một giòi của Phương Vũ Lăng khi nãy. Con trai, Phương Vũ Lăng kêu lên một tiếng, nhìn sở phàm với ánh mắt u ám, vô cùng tức giận. Ông ta hoàn toàn không ngờ, sở phàm lại kiêu ngạo như thế, dám đánh gãy chân con trai ông ta trước mặt ông ta. Chuyện này như một cái tát vang rội và lên mặt ông ta, vô cùng đau đớn. Rồi lắm, cậu đúng là to gan. Nếu cậu đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa. Phương Vũ Lăng cũng là một người nóng tính, bị leo lên đầu thế này rồi, ai mà nhịn được nữa. Ông ta vung bàn tay to, trực tiếp ra lệnh. Tất cả có mặt, tiến lên bắt tội phạm cho tôi. Ai dám ngăn cản người thi hành công vụ thì lập tức bắn chết, giết không tha. Vâng, cạch cạch, cạch, tiếng đạn lên nòng vang lên, mấy nghìn binh lính sông tới, khi thế cuộn cuộn, đám con cháu của nhà họ đường sợ tới mức tài ra quần, không ngừng kêu la. sở phàm chỉ nhìn thoáng qua, la cường xài bước tiến lên, dáng người như tháp sắt. chặn trước mặt sở phàm như một pho tượng kiềm cường hộ pháp vậy đường việt quân cũng đặt bàn nổi trận lôi đình đứng dậy quát phương vội lăng cậu muốn tạo phản sao ông đây là tướng quân của đồng hòa cậu một không có lệnh bắt hai không có chứng cứ đã tự tiện dẫn binh bao vây nhà tôi cậu muốn làm gì ai cho cậu cái quyền đó ai cho cậu lá gan đó hả khác với việc phương trùng cướp giầu trước đó điều động quân đội là một vấn đề khác rồi Dù sao đường Việt quân cũng là tướng quân của quân đội, tuy đã về hưu nhiều năm, không có thực quyền, nhưng cụ ấy đại diện cho mặt mũi của quân đội. Phương Vũ Lăng không có bất cứ giấy tờ gì, tự ý điều động binh lính với một tướng quân, chuyện này đã phạm vào điều tối kỵ, vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể xử lý với tội phản quốc, bắn chết ngay tại chỗ. Đối mặt với vẻ hùng hồ của đường Việt quân, rất rõ ràng Phương Vũ Lăng đã sớm có chuẩn bị, ông ta cười khởi một tiếng. Đồng Việt Quân Ông đúng là cáo giả Tôi suýt chút đã thua trong tay ông rồi Cụ mày, ông đây đã có chuẩn bị từ trước Ông ta chỉnh áo mũ Ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm túc Mà vang vọng Người đâu, mời Long giới hộ quốc Của cụ ông ra đây Sang mặt mọi người lập tức thay đổi Đường Việt Quân vô cùng khó tin Cục cục cục liên tục lùi về Sau 4-5 bước, trợn mắt há mồm Long giới hộ quốc chính là huân trường 4 quân khu lớn của quân đội cùng nhau trao tặng là tượng trưng vinh dự nhất của người làm quân nhân cũng như tên của nó mỗi người có được lòng giới hộ quốc đều là trên tướng có 102 thời bấy giờ danh tiếng lễ lửng vô cùng oai phong người có được lòng giới như thông xoái tam quân tự đến vậy có thể tiền tràm hậu tấu đến tận bây giờ mới chỉ có 10 lòng giới hộ quốc được phát ra chỉ có 3 người đạt được Cụ nhà họ Phương vừa khéo là một người trong số đó. Bây giờ, nhà họ Phương vì bảo vệ Phương Trung mà lấy ra cả lòng giới hộ quốc. Chuyện này thật sự vượt ngoài dự đoán của đường Việt Quân. Đó, đó là lòng giới hộ quốc, được xem như thượng phong bảo kiếm đó. Trời ạ, ngay cả bảo bối này mà nhà họ Phương cũng lấy ra. Vậy chúng ta có còn đường sống không? Còn cháu của nhà họ đường bàn tán xôn xao Phương Trung lại rất vui vẻ, gào lên Ha ha ha Đúng là ông nội hiểu coi nhất Ngay cả lòng giới hộ quốc cũng lấy ra Các người chết chắc rồi Tất cả đều chết hết đi Sau mặt đường miền miền vô cùng khó coi Bàn tay lạnh lẽo Đường phùng cũng thở huồn hèn Vẻ mặt hốt hoảng Sở phàm hơi rời mắt Cảm thấy khá thú vị nhìn sang Ha ha ha Trước khi chết Có thể buổi lần được nhìn thấy bảo vật quốc gia trong lời đồn Cũng coi như các người chết được nhắm mắt. Phương bộ lăng kêu ngạo hống hách, phung bàn tay to. Mời long giới hộ quốc. Cộp cộp cộp, mọi người nến thở tập trung, vô cùng chăm chú. Bốn binh lính tạo thành một hàng bước thẳng, vô cùng nghiêm túc, sùng bái, bưng một hộp gấm đi tới. Trong hộp gỗ tử đằng được điều khắc trong vừa tinh xào vừa quý xa kia là một chiếc nhẫn nằm yên. Cả người mang màu máu, tạo hình cổ xưa, bên trên là một con rồng dương nhanh múa vuốt vô cùng khí thế mang theo khí phách kiên cường và giàu lòng hy sinh của quân nhân rồi ánh mặt trời chiếu rọi con rồng to lớn kia như sống lại gào thét bay lên trời hào quang vạn trượng vô cùng khí phách trong tai mọi người như đều nghe thấy tiếng rồng ngâm quá rực rỡ quá chấn động đây chính là vinh dự cao nhất phải lập được chiến công không tầm thường mới có thể có được nó Quân đội có lệnh, người nhìn thấy long giới như gặp thống soái cao nhất tam quân. Quan vân xuống kiệu, võ tướng xuống người, dân chúng bình thường phải qua quỷ chiến khâu bái chào. Người không làm theo, xử theo luật khinh nhận quân uy, giết không tha. Phương Vũ Lăng nâng trước long giới kia lên cao, kêu ngạo chỉ vào mấy người đường Việt quân và Sở phàm, quát to một tiếng. Các người còn không mau bái chào đi. Đường Việt quân không khỏi hoàng hốt. trong lòng như rời sông lấp biển đấu tranh một lúc cuối cùng, văn áo quỷ một gối xuống bái lạy sau mặt của mấy người đường luân, đường phùng, đường miên miên phức tạp, bái chào theo hơn 100 người trên dưới nhà họ đường đều quỳ xuống nụ cười trên mặt phương vỗ lăng ngày càng tươi, nhìn đám người quỷ dạp dưới đất, trong lòng dâng lên cảm giác hư vinh, vô cùng kiêu ngạo đây chính là quyền lực là địa vị Cụi nhà họ Phương không cần làm gì, chỉ cần phái người đưa một thứ đến đã khiến nhà họ đường giàu nhất giang lăng phải quỳ xuống. Bố! Anh ta! Anh ta! Mà vào lúc này, Phương Vũ vô cùng kiêu ngạo, Phương Trung đột nhiên nhắc nhở một câu, giọng điệu tràn đầy khó chịu và căm tức. Hả? Phương Vũ lăng nhớ mày, lúc này mới phát hiện sở phàm vẫn ngang nhiên ngồi đó, nhẹ nhàng, thở ơ, giống như... Không. anh là hoàn toàn xem thường phương vũ lăng xem thường lòng giới hộ quốc của cụ nhà họ phương láo sược thấy lòng giới như thấy thống soái tam quân cậu dám không quỳ không bái cậu là muốn tạo phản sao phương vũ lăng lập tức nổi trận lùi đình chỉ vào sở phàm mắng đương việc quần biến sắc lúc đang nghĩ có nên khuyên sở phàm tạm thời cúi xuống không anh lại nhẹ nhàng nói một câu một thứ rách nát thế này cũng xứng để tôi quỳ lại sao xung quanh lập tức hoàng sợ xôn xao, ánh mắt của tất cả mọi người đều đờ đẫn, vẻ mặt hoàng hốt. đây chính là long giới hộ quốc là vinh dự cao nhất của quân nhân, tồn tại tương đương với thượng phương bảo kiếm. vào miệng anh lại trở thành một thứ rách nát, kiêu ngạo ngông cuồng đến mức nào chứ? ánh mắt phương vũ lăng dỡ tận hưng phấn la lên. sợ phàm, cậu dám bất kính với long giới, khinh thường quân uy, phải giết chết. người đâu? Bắt cậu ta lại cho tôi, dám phản kháng thì bắn chết ngay tại chỗ. Phương trùng bị xỉ nhục cả ngày, chỉ đợi đến lúc này thôi. Anh ta cũng khoa tay múa chân vui vẻ gào lên theo. Giết chết anh ta, bắn chết anh ta cho tôi. cai cạch, hơn 100 binh lính hùng hổ trực tiếp lên nòng, đi thẳng về phía sở phàm. Sở phàm trầm trọng nhìn thoáng qua mấy người phương vũ lăng. Anh cười đáp. Cái thứ bình thường thế này mà các người còn coi như bảo bối Nhàm chán Anh tiện tay ném ra một thứ kim loại sáng bóng lập tức bay ra ngoài Phương vũ lăng còn tưởng rằng là ám khí gì biến sắc liên tục lùi về sau Càng càng, càng tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên chừng một phút trôi qua cuối cùng dừng lại Phương vũ lăng nhếu mày nhìn thoáng qua chỉ liếc mắt một cái lập tức kinh hãi, khó tin giật mình kêu lên Lòng, lòng giới hộ quốc Sao có thể Sao cậu cũng có lòng giới được Mấy người đường về quân đều trợn mắt há mồm Nhìn về phía sở phàm Không tin à Vẫn còn nữa đấy Sở phàm hờ hững nói Tay phải đập lên bàn Càng, khoái miệng Phương Vũ Lăng giật giật Hai, hai chiếc lòng giới Còn chưa dứt lời Lại một tiếng kem vàng lên Phương Vũ Lăng hoàng sợ thốt lên Ba chiếc Càng càng, càng càng, sở phàm lại tiếp tục. Cuối cùng, sáu chiếc long giới đứng chỉnh tè trên bàn cờ, sạc sữa loa mắt. Bảy, 7... bảy chiếc long giới. Phương Vũ Lăng trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cả đại viện nhà họ đường, hơn một trăm người nhà họ đường và cả mấy nghìn binh lính dưới trướng Phương Vũ Lăng đều trợn mắt há mồm như hoa đá. Ai cũng nhìn chằm chằm bảy chiếc nhẫn sáng rực trên bàn. long giới hộ quốc. khiến người ta khó thở kia, đó chính là lòng dối hộ quốc, vinh quang cao nhất của quân nhân là chiến tướng vô song có công lao to lớn, danh tiếng lẫy lừng mới xứng có được. Cụ nhà họ Phương chinh chiến cả đời, trải qua hơn nghìn trận đấu lớn nhỏ, liều nửa cái mạng già, giết hơn trăm nghìn kẻ thù mới đổi lấy được một báu vật của đất nước thế này. Mà chàng trai hai mươi mấy tuổi, giành còn chưa rớt rỡ trước mặt, lại có tới bảy trước. Bảy trước là khái niệm gì Là tồn tại thế nào chứ Gió lạnh thổi đến Xung quanh vô cùng yên tĩnh Im phong phát suốt 10 phút Chỉ có tiếng hít khí liên tục vang lên Không thể nào Tuyệt đối không thể nào Phương Trùng là người đầu tiên đánh vỡ không gian yên tĩnh Anh ta đỏ mắt ghen tị Chỉ vào sở phàm Tức giận quát Ông nội tôi phân đấu cả đời Mới chỉ có một chiếc lòng giới Anh có quân công gì Có chức vụ gì anh là cái thá gì chứ? Giả, đây là giả, chắc chắn là giả." Nghe thấy lời này, xung quanh xôn xao, rõ ràng có không ít người tin theo quan điểm này, sau đó nhìn về phía Sở Phàm với ánh mắt giận dữ. Sở Phàm không hề phản bác, chỉ vẫy tay ra hiệu với La Cường, La Cường lập tức nâng súng lên, nhanh chóng bắn về phía bảy chiếc long giới trên bàn. Đùng đùng, đùng, viên đạn bắn ra, ánh lửa văng khắp nơi. Đi in đường kính 0.35, khoảng cách chưa đến 2m, sức lực đủ để xuyên qua một tấm thép dày 5cm, nhưng chiếc nhẫn chỉ dày bằng một đồng xu kia vẫn không chút xước mẻ, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không có. Sở phàm hỏi, "Lần này thấy rõ rồi chứ?" sao mặt Phương Vũ Lăng lập tức thay đổi. "Đây, đây thật sự là long giới." Mọi người đều biết, long giới hộ quốc được làm từ sắt đen, nghìn năm đát đỏ, đao súng không xuyên, thủy hỏa bất xâm, thứ này vẫn nằm trong căn cơ bí mật của quân đội, người bên ngoài hoàn toàn khó có thể có được. Khuynh hổ lẽ làm giả lòng giới chính là tội diệt tộc, không ai dám can đảm lấy bản thân ra mạo hiểm khiêu khích quốc pháp. Rốt cuộc anh là nhân vật nào mà có tận 7 chiếc lòng giới thế này? Nhưng dù là ai có thể có được 7 chiếc lòng giới sao có thể là nhân vật bình thường? ít nhất địa vị phải vượt xa cụ nhà họ Phương. Lần này nhà họ Phương đa chúng tấm sát rồi. Phương Vũ Lăng lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Mấy nghìn binh lính của nhà họ Phương cũng thấy tim đập thình thịch, khó khăn nuốt nước miếng. Đường Việt Quân vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Đường Miên Miên trợn to mắt, vô cùng chấn động, cũng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Phương chúng cảm thấy như sụp đổ. anh ta ôm đầu, liên tục gào thét không thể nào không phải là thật, đây chắc chắn không phải là thật Phương Vũ Lăng nhìn sở phàm im lặng trước mặt trong đầu ông ta đột nhiên hiện lên một hình ảnh, đó là 5 năm, năm trước quân đội vừa trao long giới hộ quốc cho cụ Phương bố, tới bây giờ long giới hộ quốc chỉ mới được phát ra 10 chiếc nhưng vì sao chỉ có 3 người được trao tặng, chuyện này thật lạ quá đó là vì có một người nhận tới 7 chiếc long giới Cái... cái gì? Bảy trước, người này có lai lịch gì vậy ạ? Ông ta như còn nhớ rõ, năm đó cụ nhìn về hướng Tây Bắc xa xa, về mặt vừa cảm khái, vừa kính trọng. Một kỳ tài trẻ tuổi, không thua gì hàn tín, vệ thành, khoác khớ bệnh. Danh tướng của Tây Giã, quân thần của Long Hồn, đại tướng quân bốn sao trẻ tuổi nhất của đông Hòa. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... Phương vụ lăng nhìn về phía sở phàm bình tĩnh ngồi cách đó không xa trên đầu đã chảy ướt mồ hôi lạnh bắp chân cũng đang run rẩy ông ta khó khăn nuốt một ngụm nước miếng ngay cả giọng nói cũng run dày xin xin hỏi cậu họ gì ông ta sử dụng từ xin theo bản năng sở phàm nhìn ông ta một cái chậm rãi đáp tôi họ sở đến từ tây giã âm âm Phương Vũ Lăng như bị xét đánh Mất hồn mất vía Xuyết chút đã ngã làn ra đất Quả nhiên Quả nhiên là cậu ta Lúc này bệnh điên của Phương Trung phát tác Anh ta điên cuồng quát lên Con không quan tâm Con không quan tâm anh ta là ai hết Bố, bố giết anh ta Bố giết anh ta giúp con đi Lần này Phương Vũ Lăng lại di chuyển Nhưng là quỷ phịch hai chân xuống Trước mặt sở phàm Ông ta hết sức lo sợ phương vũ lang của giang bắc xin chào tướng quân trong nháy mắt mọi người xung quanh đều vô cùng kinh sợ phương trung lại gào lên một tiếng như gặp ma sắc mặt tái nhợt chẳng khác gì một tờ giấy vô cùng hoàng hốt người đại diện của phái chủ chiến nhà họ phương con trai lớn của cụ nhà họ phương tướng quân tay cầm quân quyền lại quỳ xuống với sở phàm chuyện này thật sự như nằm mơ vậy sở phàm lại không ngạc nhiên chút nào anh vẫy tay phường vụ lăng không chút do dự quỳ xuống đất bằng hai chân cơ thế dùng đầu gối đi đến cho mặt sờ phàm ông ta cắn chặt răng nơm nớp lo sợ dập đầu xin lỗi xin lỗi là tôi có mắt không chồng là lỗi của tôi xin cậu tha thứ tôi nguyện gánh vác tất cả hậu quả vì chuyện này ông ta chủ động dâng do lên bằng hai tay vô cùng sợ hãi và căng thẳng đó chính là quân thần của lòng hồn là đại tướng quân bốn sao đó chỉ trở tay một cái đã có thể khiến Giang Bắc long trời lở đất rồi. Dù là cô ông nhà ông ta cũng không thể làm gì được, không bao giờ làm gì được. Vào lúc mọi người trợn mắt há mồm, Sở Phàm ung dung cầm lấy roi thưởng thức. chế tạo tinh xảo, vật liệu hạng nhất, phẩm vị của ông cũng không tệ nhỉ." Phương Vũ Lăng khó khăn nở nụ cười. "Nếu cậu thích, tôi tặng." Bố. Còn chưa nói xong, Giả Phàm đã quất một roi lên mặt ông ta. nửa bên mặt của ông ta lập tức ra chóc thịt bong ra thịt cũng lộ ra khiến người ta run rẩy trong lòng Sở phàm lạnh lùng nói một do này tôi đánh là vì ông không biết dạy con chiều con ép cưới vi phạm đạo lý con người ông có phục không phương Vũ lăng không dám he răng liên tục gật đầu tôi phục bố lại một roi đánh xuống quần áo trước ngực phương Vũ lăng rách ra để lộ vết máu thật dài Một do này, tôi đánh ông là vì Trong mắt không có quốc pháp kiêu ngạo ương ngạnh, ông có phục không? Tôi phục Bố Một do này là vì ông lợi dụng quân quyền Vào việc riêng, ý thế hiếp người Ông có phục không? Tôi phục, tâm phục khẩu phục Phương Vũ Lăng dập đầu như dã tỏi Trong 10 phút ngắn ngủi Đã bị đánh trúng mười mấy roi, Khiến ông ta da chóc thịt bong Cả người máu tươi đầm địa Đã biến thành một người máu rồi Người xung quanh trợn mắt há mồm, ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Đây, đây vẫn là phương phụ lăng kêu ngạo ư ngạnh, vênh váo tự đắc kia sao? Rõ ràng chỉ là một kẻ hèn nhát. Phương trùng đã sợ đến mức lạnh ruồn, hai mắt trợn trắng ngất xỉu, mấy nghìn binh lính xung quanh cũng trợn mắt há mồm, nhìn tất cả mọi chuyện, hoàn toàn không dám lên tiếng. Sở phàm ném roi xuống, đứng dậy nói. Chuyện hôm nay, hai chúng ta thanh toán xong. Dẫn con trai ông về dạy dỗ cho đàng hoàng Nếu còn có lần sau Nếu còn có lần sau Phương vũ Lăng lấy chết tạ tội Cả người Phương vũ Lăng bị đánh đến mức Máu tươi đầm đìa Lập tức quỷ xuống đất dập đầu Bày tỏ lòng trung thành của mình Ông ta tuyệt đối không dám trêu chọc vị này một lần nữa Rất có tính giác ngộ đấy Sở phàm gật đầu Sau đó thưởng thức trước lòng giới của cụ nhà họ Phương Nhắm mắt lại Còn về chiếc nhẫn này của nhà họ Phương Không biết dạy con, lửa trên gạt giới Đức không xứng vị Tôi đại diện cho quân đội, thu hồi nó Lúc Phương Vũ Lăng to vẻ khó chấp nhận được Sở phàm lại nhìn về phía đường Việt quân Cất lời Giao nó lại cho tướng quân đường Hạn ba ngày Do Phương Trần Khang tự mình đến cửa Chuyển giao long dối hộ quốc Nói xong, Sở phàm không hề để tâm tới Đám người đang ngạc nhiên trong đại sảnh Trực tiếp ném trước lòng dưới kia Cho Phương Vũ Lăng Đứng dậy rời đi Chỉ để lại một câu nói mơ hồ Nhớ kỹ Bảo Phương Trần Khang tự mình đưa tới Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn Tập 39 của bộ truyện Chiến thần trở lại Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại